Chương 157 Ngày hôm sau tỉnh dậy, chúng tôi ăn vội vài thứ qua loa rồi chào tạm biệt tên lùn để tiếp tục lên đường. Trước khi đi, tên lùn tiễn chúng tôi đến đầu làng rồi đi phía trước dẫn đường cho chúng tôi. Đưa chúng tôi đi qua hết ngã đường này đến ngã đường khác. Cuối cùng hắn không đi nổi nữa bên ngồi bệt xuống đất vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi. Hắn cười để lộ đầy nếp nhăn trên khuôn mặt. Tôi bỗng thấy có chút bùi ngùi. Muốn gọi hắn lên xe để cùng chúng tôi tiếp tục hành trình trên tuyến đường Tân tệ Biết đâu lại có thể tìm thấy tung tích người thân hắn. Thế nhưng triệu mù ngăn tôi lại. Nói lần này cũng chẳng phải đi du lịch, biết đâu lại gặp nguy hiểm. Cho hắn đi cùng có khi lại thành hại hắn Tôi đành xuống xe Móc hết tiền mặt trong người đưa cho hắn Rồi dặn hắn ở lại phải sống thật tốt Xây lại chuồng lợn Nuôi thêm mấy con gà Chờ chúng tôi trở về sẽ ghé qua đây thăm hắn Hắn gật đầu lia lia nói Đợi khi nào chúng tôi quay lại Sẽ mổ lợn thiết đãi chúng tôi Bác chọc vui vẻ vỗ mạnh vai hắn Khoảng độ nửa tháng là chúng tôi quay lại rồi. Đến lúc đấy, con lợn của cậu vẫn còn là lợn giống. Ăn sao được? Tên lùn ngước đầu lên cười ngây ngốc. Vậy thì ăn gà. Đến lúc ấy, tôi mua mấy con gà trống to làm thịt. Đi được một quãng rồi, tôi quay đầu lại, vẫn nhìn thấy hắn đứng đấy. Tay ôm bọc tiền, nghẹn cổ nhìn theo chúng tôi. Tôi hơi cảm động. Người dân trên núi đúng là chất phát đôn hậu, anh đối tốt với họ, họ sẽ ghi nhớ cả đời. Triệu mù cũng cảm khái. Vùng núi chỗ chúng tôi cũng thế, bình thường dăm bữa nửa tháng chẳng thấy một bóng người. Mà chỉ cần trong làng có khách đến là nhà nào nhà nấy, đều mời khách tới nhà uống rượu, trò chuyện rôm rã tán gẫu đủ các thứ trên đời, vui thật đấy. Không ngờ rằng bác trọc lại hắt cho chúng tôi một gáo nước lạnh, nói Các cậu ấy à, ngây thơ quá đấy. Người ở đây không đơn giản vậy đâu. Triệu mù nghiêng đầu hỏi Bác trọc, câu bác vừa nói có ý gì? Bác trọc nói Không có ý gì, tôi chỉ nói là người ở đây không đơn giản như các cậu nghĩ đâu. Tôi ngăn triệu mù lại hỏi Bác trọc này Bác cho rằng tên lùn kia có vấn đề Bác trọng hỏi ngược tôi Các cậu nghĩ tên lùn đó bao nhiêu tuổi Tôi đoán Chắc khoảng hơn 40 là cùng triệu mù nói Linh tinh Người sống trên núi nhìn già hơn so với tuổi Hắn chắc khoảng hơn 30 Bác chọc cười Tôi cũng từng nói qua rồi nhỉ Lần đầu tiên tôi đến đây Là sư phụ của tôi Tức bạch sư phụ đưa tôi đến Khi ấy Tên lùn trông cũng như thế này Bao nhiêu năm qua đi như vậy Mà nhìn hắn vẫn thế Gần như không có gì thay đổi cả Tôi giật mình Tên này không già đi sao Triệu mù hỏi Lần đầu tiên bác đến đây Là năm bác bao nhiêu tuổi Bác chọc nhách mép về phía tôi. Còn nhỏ hơn cậu ấy, khoảng hơn 20 tuổi. Để tôi xem nào, chuyện này cũng được khoảng 30 năm rồi. Tôi càng mơ hồ. Vậy những chuyện mà hắn nói rốt cuộc là thật hay giả? Bác chọc lắc đầu. Chẳng biết nữa, nói chung là lần trước tôi đến, cũng nghe hắn nói như thế. Bao nhiêu năm trôi qua hắn vẫn nói vậy, ai biết thật giả thế nào. Triệu mù cũng hơi ngạc nhiên hỏi Vậy năm ấy bác có gặp được người nhà hắn không? Bố hắn có còn không? Bác trọc khẽ lắc đầu Năm ấy à? Cũng giống như bây giờ vậy Chỉ có một mình hắn Sống trong căn nhà cũ sụp nét Ngồi kể chuyện ma quỷ cho chúng tôi kẻ một đêm Triệu mù nói Có khi nào do Tây Tạng bên này phong thủy tốt Nên người ta lâu già Bởi vậy so với lúc trước mới không khác gì nhiều. Lúc này bác trọc mới thông thả buông một câu. Năm ấy tôi cũng hỏi bạch sư phụ một câu như vậy. Kết quả bạch sư phụ trả lời tôi rằng lúc ông ấy trẻ tuổi tôi, lần đầu tiên đến ngôi làng này, hắn cũng hệt như thế. Tôi không nhịn được buột miệng nói tục. Thế rốt cuộc tên lùn này là người hay là ma? Bác trọc nói. Ở cái đất Tây Tạng này là như vậy đấy Không thể nào phân biệt được Đâu là người, đâu là ma Có những lúc nhìn rất giống người Nhưng thực ra lại không phải người Đôi khi thoạt nhìn tưởng ác quỷ Nhưng thực ra đó mới là người Những chuyện thế này cũng khó nói Tôi nói Bác trọng, bác biết ngôi làng này có vấn đề Sao lại còn đưa chúng tôi đến đây nghỉ? Bác Trọc đáp. Không sao, sư phụ của tôi từng nói, gặp phải những chuyện thế này thì cứ nghe theo chuyện nó kể. Lúc ấy cứ coi như không biết gì. Đợi nó nói chán rồi là xong. <cười> Đây đã là gì? Năm ấy tôi còn gặp phải nhiều chuyện kỳ quái hơn thế này nhiều. Chuyện mù cũng lậm mặn. Tôi cứ cảm thấy có gì không bình thường. Thường thì một người sống trên núi lâu năm thì giọng nói ít nhiều nghe cũng có chút quê mùa, giống như chỗ chúng tôi. Đôi khi gặp phải người lẹ còn nói không nên câu, hắn thì ngược lại, thao thao bất tuyệt kẻ đêm, nói còn không vấp, nhìn cũng thấy có vấn đề. Bác chọc tiếp lời, chuyện này cũng khó nói lắm, mấy chuyện này hắn cũng nói mấy trăm năm rồi. Tôi vẫn hơi sợ hãi. Nhớ lại ngôi làng tiêu điều, tên lùn kỳ quái, sát những con lợn chết trôi trên sông và kẻ chim ưng bác tạng khổng lồ trong truyền thuyết, kẻ người tôi nổi ra da gà. Tên lùn kia rốt cuộc là thế nào? Hắn mãi mãi không già đi, hay hắn chính là một con quỷ? Tại sao hắn biết câu nói 10 vạn quỷ khóc than mộ ưng bác tạng tàn? Tất cả những gì hắn nói, Là chuyện xảy ra từ xa xưa hay là mới gần đây? Rốt cuộc trong đó có mấy phần là sự thật? Tìm được chuyện để nói, triệu mù cũng sôi nổi hẳn. Đưa cho bác trọc một điếu thuốc, rồi mọi người cùng bàn tán rôm rẽ. Bác trọc vừa lái xe, vừa kể cho chúng tôi những chuyện kỳ quái ở Tây Tạng. Bác ta nói, ngày trước tôi lái xe dọc tuyến Tân Tạng, những chuyện này gặp cũng không ít. Mới đầu còn hơi sợ, nhưng sau đó gặp nhiều rồi thì cũng vậy thôi. Có những lúc mấy ngày liền không thấy gì còn thấy nhớ ấy chứ. Chạy xe cỡ lớn rất mệt, tôi cũng coi đó như là thứ để thay đổi không khí dọc đường. Có một năm nọ, tôi lái một con xe tải lớn chợ vật tư đến Kajilik, đi qua một vùng đất bị nhiễm mặn. Đất nhiễm mặn thì cây cỏ không mọc được, chẳng khác gì xe mẹt. Nơi đó còn rất khô hẹn, khắp nơi toàn là đất ba gian, cát vàng. Kể cả một ngọn cỏ cũng không thấy, chứ chưa nói đến động vật. Lái xe lâu năm ngại nhất là những đoạn đường như thế này. Đường bị vùi trong cát, cảnh vật bên ngoài hoang dại tiêu điều, khiến tài xế rất dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi. Ngủ thiếp đi khi tay đang cầm lái, giống như bị thôi miên vậy, dễ xảy ra tai nạn. Nơi như thế này nếu chẳng may xảy ra tai nạn, vài ngày cũng không thấy một bóng người, chắc chắn chỉ có nằm chờ chết thôi. Vậy mà hôm ấy, khi tôi đang lái xe, chợt nhìn thấy có một người đang đi bộ chậm chậm trên đường. Người ấy khoét một chiếc túi da màu đen kiểu cũ, đeo một cặp kính lão gọng đen, mặc bộ quần éo kén bộ thời xưa, chân đeo đôi giày vải, mũ keo su xanh lục. Vào thời điểm ấy cũng chẳng có mấy người ăn vận kiểu này, nhìn người này như kiểu sống ở thời cách mạng văn hóa. Người này đang làm gì ở đây? Chẳng lẽ xe bị hỏng nên mới xuống xe tìm cứu viện? Tôi nhìn trái nhìn phải, xung quanh cũng không thấy cái xe hỏng nào. Để đề phòng bất trắc tôi không dừng xe vội mà ấn còi ẩm ý. Người đó nghe thấy tiếng, liền quay ra vẫy tay với tôi. Lúc này tôi mới dừng xe Tôi kéo kính xe xuống hỏi ông ta Bác à, bác đang đi đâu thế? Ông ta dơ ngón tay chỉ về phía xe. Chào đồng chí, tôi muốn đến chỗ kia Tôi nhìn theo hướng ông ta chỉ Giật mình Nơi mà ông ta muốn đi là dãy côn lôn mênh mông Còn có sa mạc Taklamakan rộng lớn Chưa nói đến chỗ đó vội Hiện tại đoạn đường này cũng chẳng khác gì xa mạc, ông ta lại còn đi về phía đường cùng, chẳng lẽ muốn đi nộp mạng sao? Tôi có lòng tốt hỏi, bác này, bên đó không có đường đâu, hay bác có muốn đến huyện thành ở phía trước không? Lên tôi chở bác một đoạn. Ông già đó nghĩ một hồi rồi gật đầu, đồng chí, vậy cậu đưa tôi đến đó nhé, làm phiền cậu quá. Tôi cảm thấy lời ông ta nói hơi buồn cười rồi lại nhìn bộ đồ mà ông ta mặc chắc trước đây làm cán bộ giờ tuy đã về hưu nhưng vẫn không bỏ được cái giọng điệu của cán bộ cũng thú vị phết Tôi ở trên xe cũng nói chuyện phím với ông ta hỏi ông sao lại một mình đến đây muốn đi đâu, những người khác đâu rồi Ông ta nói ông ta thuộc một đội khảo sát còn vài người nữa về sau xe bị hỏng nên ông ta ra đây tìm thử xem có xe nào có thể kéo xe của họ về được không. Tôi nói, chỗ này tìm người kéo xe e rằng hơi khó, phải đến Kajelik mới có. Để tôi xem nào, hay là chúng ta quay lại đón những người khác, đến Kajelik rồi tính. Ông già đó xua tay, nói chắc như đinh đóng cột. Không cần, chỉ cần chúng ta đến Kajelik. Tôi gọi một cuộc điện thoại là quân khu cho máy bay trực thăng đến đón ngay Trong lòng tôi thầm cười vui vẻ Không ngờ người này nhìn bộ dạng nghiêm túc Vậy mà chém gió thành thần Được thôi, ông cứ chém đi, chém nữa đi Dù sao thì chém gió cũng có mất tiền đâu Tôi chỉ nói Có máy bay trực thăng thì tốt quá Đúng rồi, bên các bác là đội khảo sát nhỉ Khảo sát dầu thô à Ông ta lắc đầu. Chàng trai, cậu đừng dò la gì nữa. Chỗ chúng tôi là đơn vị bảo mật. Những việc chúng tôi làm đều là cơ mật quốc gia. Không nói được đâu. Chương 158 Tôi nói với vẻ hoài nghi. Ồ, ồ, thì ra là đơn vị mật. Vậy thì tôi biết rồi. Ngày trước cũng có lần tôi đi nhờ xe quân đội. Nghe họ nói, mấy người làm ở đơn vị mật chỗ bọn họ, ho một tiếng cũng phải giấu vào trong tay áo, sợ mũi nghe thấy. Đi cả nửa ngày mà vẫn chưa ra khỏi hoang mạc, ông già kia đột nhiên bảo tôi dừng xe, nói ông ta đến nơi rồi. Giọng điệu rất vội vã, khuyên kiểu gì cũng không được. Không còn cách nào khác, tôi đành phải để ông ta xuống xe. Ông già lúc xuống xe còn bắt tay với tôi. Bảo tôi chăm chỉ làm việc để đền đáp tổ quốc Rồi sải bước lớn đi về phía dãy côn lôn mênh mông ở phía xa Khi ấy tôi đã chạy tuyến tân tạng này được mấy chục năm rồi Dọc tuyến tân tạng này có những gì tôi nhắm mắt cũng có thể đọc vanh vách Nơi mà ông già kia đi chẳng có gì Chỉ có hoang mạc đá rộng thanh thang Rồi sau đó là đến núi côn lôn Chắc chắn không có đường xá gì cả Quay trở lại đường, đi được một lúc Tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi Vẫn cứ cảm thấy không thể mặc kệ ông già này được Nếu không chẳng khác nào đang hại chết người ta Tôi vội vàng quay đầu lại Rồi đi tìm ông già kia Nhưng trên hoang mạc đá thanh thang Lại không một bóng người Đến một con chim còn chẳng có Lấy đâu ra ông già nào Tôi không yên tâm Lại lái xe đi về hướng mà ông già kia đi Lái xe trên hoang mạc đá gập ghềnh đâm chỗ nọ đụng chỗ kia được khoảng nửa tiếng. Cho đến khi xe sắp hết xăng rồi, vẫn không thấy ông ta đâu. Ông già kia cứ như vậy mất tích trên hoang mạc đá rộng mênh mông. Tôi càng nghĩ càng thấy sợ hãi, một mình lái xe cứ tiếp tục tăng ga, phóng một mạch đến Kajilic. Tìm một phòng tắm công cộng để ngâm mình. Ngủ một giấc ở đó, đến sáng hôm sau mới lấy lại sức. Tôi và Triệu Mù cũng bùi ngùi. Mấy vị lão thành cách mạng ở tuổi đấy vẫn anh dũng lắm. Vì công việc thì có lên núi gieo xuống biển lửa cũng chẳng chuồn bước. Bác Trọc nói. Mà đúng thế thật. Ông ta quả thực là một vị lão thành cách mạng. Về sau tôi lại gặp lại ông ta. Tôi kinh ngạc. Ông ta vẫn chưa đi ra khỏi hoang mạc đá sao? Bác chọc lắc đầu. Cả đời này ông ta chắc không đi ra nổi. Có một lần tôi lên mạng xem tin tức, nói về chuyện viện trưởng viện khoa học Tân Cương tên Bành Gia Mộc mất tích ở Lop No. Tôi tiện thể cũng ngó vào xem. Suýt nữa thì sợ hết hồn. Người mà tôi gặp ở Tân Cương giống y hệt người tên Bành Gia Mộc trong bức ảnh kia. Hả? Đúng thật là ông ta Bác Trọc nói chắc nịch Về sau tôi cũng lên mạng tìm hiểu thật kỹ Đúng là ông ta thật Thế nhưng Thời gian mà ông ta mất tích Là năm 1980 Lúc tôi gặp ông ta là vào khoảng những năm 90 Cách nhau cũng phải chục năm rồi Cả người tôi nổi da gà nói Chẳng lẽ Ông ta ở đó Cứ đi như vậy mười mấy năm mà vẫn không đến Bác trọc đáp Ai biết được Cũng có khi lúc ấy tôi lái xe đến mười mấy năm trước Vừa hay gặp được ông ta vào thời điểm ấy Bác ta giải thích nói Ở mạng Tây Tạng, Tân Cương này Đôi khi sẽ gặp phải những chuyện như thế Tự mình cũng không biết mình đã quay ngược về quá khứ Hay những thứ đó đột nhiên xuyên không về tương lai Nói chung thi thoảng sẽ xảy ra hiện tượng giao nhau Bác ta lấy ví dụ, có những lúc đang đi trên đường sẽ gặp được quán ăn nhỏ bên đường. Ông chủ bà chủ nhìn còn rất trẻ, đều đang bận tối mắt tối mũi, chào đón rất nhiệt tình. Tôi cảm thấy quán xá nhìn cũng được, nên nghĩ bụng trên đường về sẽ nghỉ chân ở đây. Ấy vậy mà lúc quay lại thì phát hiện ở đó là một đống đổ nát, chẳng thấy bóng dáng cái quán ấy đâu. Câu chuyện cứ thế qua đi thôi Vài năm sau Thậm chí vài chục năm sau Một lần nữa lái xe đi qua đó Lại thấy quán ăn kia xuất hiện Vẫn là ông chủ bà chủ trẻ măng như năm ấy Vẫn cứ bận biệu Rồi nhiệt tình vẫy gọi xe đi qua như thế Y hệt mấy chục năm về trước Nhưng bản thân mình Thì ngày trước là một chàng thanh niên Còn nay đã trở thành Ông chú trung niên rồi Hôm nay là ngày thứ hai chúng tôi lên đường. Chúng tôi phải đi từ Sigaze đến Lasha. Xe chạy trên đường núi nghiêng nghiêng ngẹ ngẹ. Nhìn ra bên ngoài, phía xa xa chỉ thấy một màu trắng xóa của những ngọn núi tuyết. Cách nơi này không xa là trại nền Everest. Nơi đặt tu viện Rongbuk, keo khoảng 5.000 mét so với mực nước biển đi theo hướng tu viện Rongbuk về phía trước khoảng 2 cây số, chính là doanh trại số 1 nổi tiếng. Sẽ thấy lều người tạng dựng ở khắp nơi. Chúng tôi không đi trại nền Everest vì ở đây khá cao so với mực nước biển nên tôi sẽ xảy ra hiện tượng sốc độ cao nghiêm trọng. Lần sốc độ cao này rõ ràng là khác hoàn toàn với lần mà chúng tôi mới đến Lhasa. Lúc mới đến Lhasa Là vì mệt mỏi cộng thêm hào hứng, rồi lại vận động mạnh trên nền đất. Đúng là tự chuốc lấy khổ. Lần này ngồi trên xe, cùng với việc độ keo ngày càng tăng, tôi cũng dần cảm thấy đau đầu, khó thở. Đầu như muốn nổ tung. Còn có chút buồn nôn. đây rõ ràng đều là phản ứng của sốc độ keo. Triệu mù rất sốt sáng. Trước khi đi, để đề phòng, chúng tôi còn mua mấy bình oxy. Lúc này anh ta mới vội vàng lấy ra, định đưa tôi dùng thì bị bác chọc ngăn lại. Bác chọc nói, sốc độ keo là chuyện hết sức bình thường, cứ từ từ rồi quen Nếu bây giờ mình dùng bình oxy thì tất nhiên là sẽ thấy rất dễ chịu. Thế nhưng trên suốt đường đi sẽ phải dính kè kè với nó. Như vậy thì chắc chắn sẽ không thể kiên trì đi hết tuyến tân tạng. Tôi nằm vật ra ở ghế sau, kẻ người lẽ đi như mất hết sức lực. Khó khăn lắm mới rơ được tay lên xua nhẹ. Ý bảo triệu mù đừng đưa bình oxy cho tôi, tôi vẫn cầm cự được. Vừa nói xong, bác trọc lại quay sang bảo triệu mù đưa cho mình một cái bình oxy, rồi để trên ghế lái phụ. Tôi gắn gượng ngồi dậy, còn nói, Không cần, không cần, tôi có thể cầm cự được, tôi còn khỏe lắm đây này. Bác trọc vui vẻ. Bình oxy này không phải để cậu dùng, mà là để xe dùng. Bác ta giải thích cho chúng tôi. Chúng tôi càng tiến về phía trước thì độ keo càng tăng lên. Nhiệt độ bên ngoài sẽ ngày càng thấp, thậm chí còn xuống dưới 0 độ. Thiếu dưỡng khí cộng thêm không khí lạnh sẽ khiến xe đôi khi không nổ máy được. Nếu xe chết máy thì phải bơm oxy vào lỗ dẫn khí. Như vậy là vấn đề sẽ được giải quyết. Để chăm sóc tôi, bác trọc đã vòng một vòng trong thành phố, rồi mua một ít hoa quả ở chợ trên đường Bang Giai Khổng, Lại mua thêm vài lọ thuốc nước hồng cảnh thiên cho tôi. Bác ta nói, những người đi thẳng từ đồng bằng lên tuyến đường Tân Tạng như chúng tôi, nên uống hồng cảnh thiên từ một tháng trước mới có tác dụng rõ rệt. Bây giờ uống thì chỉ giống như sự đã rồi, mà còn nước nên còn tát, cứ thử vậy. Rồi lại bảo tôi ăn nhiều hoa quả, bổ sung thêm vitamin, cái này chắc chắn có tác dụng. Lúc này, đầu tôi đau như muốn nổ tung, gần như nói không thành tiếng. Để đề phòng bất trắc bọn tôi quả quyết nghỉ lại ở Sigaze một đêm, xem tôi tình hình thế nào rồi tính tiếp. Nếu không thì phía trước toàn là đường núi, chẳng có nổi một bệnh viện, nhỡ tình trạng sốc độ keo của tôi trở nên nghiêm trọng. Thì đến lúc ấy, đến chỗ cứu chữa cũng không có. Chúng tôi nghỉ lại ở nhà nghỉ tang tư, trung tâm thành phố Nhật Khách Tắc, chia làm hai phòng, mỗi phòng hai giường đơn. Tôi nằm kẹ nửa ngày mới thấy đầu đỡ đau hơn một chút, rồi lại bị triệu mù bắt ăn thêm mấy quả táo, cảm thấy dễ chịu hẳn. Lúc này đã đến buổi chiều, chắc chắn không thể tiếp tục lên đường được, Chúng tôi quyết định tìm một chỗ ăn cơm. Đồ ăn ở đây không giống ở La Phần lớn là các quán ăn tứ xuyên nhưng vẫn mang những nét đặc trưng của ẩm thực Tây Tạng. Như lưỡi bò y ác trộn, rượu đại mạch, thịt dê xé tay. Mấy món này chúng tôi đều gọi một ít. Từng đĩa thức ăn lớn được bê lên, nhìn rất hấp dẫn. Vì số độ cao nên tôi không được uống rượu. Chỉ có thể nhìn hai người họ uống hết cốc này đến cốc khác. Cuối cùng say bí tỉ lại quay sang chửi nhau. Chán chê rồi về nhà nghỉ ngủ. Tôi đã ngủ cả nửa ngày. Về đến nhà nghỉ lại nằm thêm một lúc. Cảm thấy đầu đã dễ chịu hơn rất nhiều. Quyết định uống thêm một bình hồng cảnh thiên nữa. Rồi khoác áo khoác lên người ra ngoài đi dạo. Ở đây rất néo nhiệt. Trên phố đủ các thể loại người, có những người đàn ông Tây Tạng rắn rỏi, khoác trên mình trang phục truyền thống, có những người nước ngoài mặc áo gió đi chinh phục đỉnh Everest. Có kẻ nhiều du khách nước ngoài mặc áo khoác lông vũ đang dạo phố. Siggye trong lịch sử là trung tâm chính trị, tôn giáo, văn hóa của hậu Tây Tạng, cũng là nơi mà nhiều thế hệ ban thiền tu hành từ trước đến nay. Đây đều là một địa điểm rất quan trọng của cả khu vực. Trong tiếng Tạng là Shigase, có nghĩa là trang viên đất đai màu mỡ. Nơi đây là trung tâm giao thông của Tây Tạng, lại tiếp giáp với các nước Nepal, Bhutan, Ấn Độ. Từ Shigase đi xuống phía Nam, có thể đến đỉnh Everest cao nhất thế giới. Đi về phía Bắc dẫn đến Nagqu phía Đông dẫn đến Lasha. Sơ Nam, phía Tây dẫn đến Nghe Ri Trên các con phố cũng có nhiều nơi giống như phố Bát Giác ở La Sa, bán những sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Nepal hay giao Tây Tạng hoặc tượng Phật, cái gì cũng có. Tôi vừa đi vừa ngắm nghía, thấy khá thú vị, còn có chút hối tiếc vì lần này không mang máy ảnh theo, nếu không chắc sẽ chụp được nhiều thứ hay ho. Tôi cúi xuống nhìn những sẹp hàng bầy dưới đất, vừa không chú ý đã đâm sầm vào người đi phía trước. Tôi giật nảy mình, liên tục nói xin lỗi. Người đó lại không hề để tâm, chỉ bình thản buông một câu. Thượng sư đã lâu không gặp. Tôi còn nghĩ người đó nhận nhầm người, vừa ngẩng đầu nhìn người đó mặt mũi trang nghiêm, hai tay chấp lại nhìn tôi. Trên người mặc áo cà sa màu vàng đỏ điển hình, rõ ràng là một vị lạt ma Tây Tạng. chương 159 Tôi giật nảy mình. Chẳng là cửa hàng của tôi cách ông hòa cung không xa, bình thường cũng có đến phố quỷ ăn cơm, ít nhiều có chút hiểu biết về Phật giáo Tây Tạng. Vị lạt ma này, gọi là thượng sư. Từ thượng sư không phải là từ có thể gọi tùy tiện. Trước kia tôi đã từng làm ăn với một tên buôn lậu gia thú người Tây Tạng. Tuy rằng hắn thường xuyên sát sinh, nhưng hắn lại kệ với tôi. Hắn cũng từng quy y cửa Phật, bái sư một vị thượng sư nổi tiếng. Lúc ấy còn rảnh rỗi, tôi còn tò mò hỏi hắn, "Thế nào là thượng sư?" Hắn nói, Thượng sư là chỉ những tăng nhân đức cao vọng trọng, có địa vị rất cao, phân làm truyền pháp thượng sư và kim cương thượng sư. Truyền pháp thượng sư phải được truyền dạy Phật Pháp, đồng thời có thể truyền pháp và dẫn dắt người khác, nhưng không được quán định. Kim cương thượng sư phải có chứng lượng nhất định và phải thông qua sự đánh giá của đại thành tựu giả hoặc truyền thừa, chứ không phải tự phong. Chỉ có kim cương thượng sư mới có tư cách quán định, truyền pháp, dẫn đạo. Lúc ấy hắn còn nói, thực ra cậu không cần để ý nhiều như vậy đâu. hễ gặp lạt ma thì cứ gọi là thượng sư. Lễ nghĩa dù có thừa cũng không ai trách mà. Nhưng hôm nay đúng là không biết gặp phải quỷ thần gì. Va vào một vị lạt ma mà anh ta lại còn gọi lại tôi là thượng sư. Tôi còn muốn giải thích gì đó. Không ngờ rằng anh ta lại khẽ lắc đầu như đã biết tôi muốn nói gì. Cũng không để bụng mà nhìn tôi hết bên trái đến bên phải rồi nét cười rõ ràng hơn lại chắp tay cúi đầu lạy tôi. Tôi không biết vị lạt ma này rốt cuộc bị làm sao. Nhưng thiết nghĩ dù sao đây cũng là địa bàn của anh ta cứ thận trọng vẫn hơn. Tôi cuốn quýt bắt trước hành động của anh ta hai tay chấp lại hướng về phía anh ta, cúi đầu lia lịa Vị lạt me không ngăn tôi lại, mà rút từ trong tay éo kè xe ra một chiếc điện thoại. Đúng thật là điện thoại di động. Hơn nữa, lại còn toàn là chữ nước ngoài, nhìn keo cấp hơn con Nokia của tôi nhiều. Anh ta bấm bấm vài số, rồi dùng tiếng tạng nói gì đó. Không lâu sau đó, Một chiếc xe Việt rẽ keo cấp dừng ngay cạnh tôi. Vị lạt ma đưa tay ra hiệu ý bảo tôi lên xe. Tôi thẳng thốt, chẳng qua chỉ là va nhẹ vào anh ta một cái thôi mà. Chẳng lẽ lại còn muốn nhốt tôi vào chùa lạt ma để tôi ăn năn hối lỗi 20 năm. Hình phạt này có nặng quá không? Tôi cuốn quýt xua tay, nói. Chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm. Tôi tình cờ đi ngang qua, không cẩn thận va vào thầy Hay là thầy va lại vào tôi là được Vị lạt ma lại xua tay Rõ ràng là tiếng hén của anh ta không được lưu loát Anh ta lắp bắp nói với tôi Anh ta không có ý này Chẳng là có một người quen cũ biết tôi đến đây nên mời tôi qua đó Tôi lại càng kinh ngạc Cả đời tôi đây là lần đầu tiên đến đây Lấy đâu ra người quen cũ chứ, kẻ thù cũ còn chưa có nữa là. Mà cũng không đúng, nên nói là ở Tây Tạng này cũng có kẻ thù, đó chính là nhóm người muốn truy sát chúng tôi lúc ở La Sa. Đây không phải là một cái bẫy chứ, có khi nào vị lạt ma này do nhóm người kia đóng giả không, hoặc nói thẳng ra là đồng bọn của bọn chúng. Tôi quan sát kỹ chiếc áo cà sa anh ta mặc trên người, chất vải cao cấp, đường may tinh tế, nhìn không giống hàng giả Hơn nữa, thế lực của đám người đó chắc cũng không thể mời được cả lạt ma. Chẳng lẽ đúng thật là có người quen cũ đang đợi tôi? Tôi còn đang do dự. Vị lạt ma lấy từ trong xe ra một bức tranh rồi mở ra cho tôi xem. Tôi chợt sững người. Đây là một bức tranh sơn dầu, Vẽ một người mặc một bộ quần áo trắng, ngồi dưới gốc cây lớn trong sân tu viện. Sau này tôi mới biết đó là cây bồ đề. Đang nhìn về phía xa, phía sau là núi tuyết trắng xóa, còn có gì đó màu đen. Kinh ngạc nhất là tôi biết người trong bức tranh đó, đó chính là Sơn Tiêu thần bí bấy lâu nay. Sao Sơn Tiêu lại chạy đến chùa Lạt Ma làm gì nhỉ? Chẳng lẽ cậu ta đã nhìn thấu hồng trần nên xuất ra làm sư? Tôi lại quan sát kỹ bức tranh, cuối cùng cũng nhìn ra có gì đó khác biệt. Không đúng, nhầm rồi, người này không phải là Sơn Tiêu. Đầu tiên, Sơn Tiêu không già đến vậy. Tiếp theo, tuy biểu cảm của cậu ta có chút ngây ngô, nhưng lại mang vài nét chế giễu người khác. Còn nét mặt người này đích thực là của một lão nông đang chất đầy nỗi niềm cay đắng. Vậy người này là ai? Chẳng lẽ đây là cha của Sơn Tiêu? Thế nhưng chẳng phải Sơn Tiêu bị sói tha đi à? Lẽ ra cha cậu ta phải là sói mới đúng. Liệu cậu ta có nhận người này là cha không? Trong lúc tôi còn đang nghĩ ngợi lung tung, vị lạt ma lại một lần nữa mỉm cười mời tôi lên xe. Thấy thái độ của anh ta hiền hòa như vậy, Tôi cũng không nỡ cứ trần trừ mãi, thế là lên xe cùng anh ta. Tôi vừa lên xe thì lái xe đã nổ máy ngay, dường như đã sắp đặt sẵn từ trước sẽ đi đâu. Tôi hỏi vị lạt ma ngồi bên cạnh xem chúng tôi đang đi đâu. Anh ta chỉ nhìn tôi cười, không nói gì cả. Gặp phải một người ít nói như vậy, tôi chỉ có thể tự coi như mình xui xẻo. Sau khi hỏi vài lần tôi cũng thấy chán, thiết nghĩ thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Tôi quyết định chuyển sang ngắm nghía con xe này. Con xe này rất keo cấp, nhìn bề ngoài giống như một chiếc xe việt rẽ bình thường, nhưng bên trong cái gì cũng có. Thậm chí còn có một chiếc tủ lạnh mini, bên trong đầy các thể loại đồ uống. Tôi mở ra xem, có không ít loại là của nước ngoài, còn có kẻ rượu. Tôi chỉ nhận ra mấy hãng trong nước như mao đài, ngũ lương dịch và cả một bình nhị oe đầu. Tôi lén tặc lưỡi nghĩ, đãi ngộ của hòa thượng Tây Tạng tốt thật đấy, có xe sang nhập khẩu để đi lại. Còn có cả rượu ngoại để uống, nghe nói lương còn keo, sau này tôi có xuất ra thì cũng phải đến Tây Tạng xuất gia. Chiếc xe vẫn bon bon chạy theo hướng ra ngoại thành. Đi được vài phút, vị lạt ma lại tiếp tục nghe một cuộc điện thoại, rồi mỉm cười nói với tôi rằng nơi mà chúng tôi đang đến là tu viện Tashihunpo. Ở đó có người đang đợi tôi. Tu viện Tashihunpo? Ở Tây Tạng, đây hẳn là nơi chỉ xếp sau đỉnh Everest. Tôi nhớ lại quyển sổ tay du lịch có viết, Tu viện Tashilhunpo là ngôi chùa lớn nhất của nửa giới Tây Tạng, là nơi trụ trì của các thế hệ ban thiền từ sau đời ban thiền thứ tư. Nơi đây cùng với Lasha, Tu viện Sera, Tu viện Ripung, Tu viện kumbum ở Thanh Hải và Tu viện Labrang ở túc được xem là 6 tu viện vĩ đại của trường phái Giluk trong Phật giáo Tây Tạng cũng là một trong sáu tu viện lớn nhất của trường phái này ở Trung Quốc. Trong đền Phật Di Lặc ở đây có đặt một bức tượng khổng lồ của Đức Phật Di Lặc cao 26,7 mét, được đúc từ khoảng 150.000 ký đồng và 279 ký vàng. Chỉ riêng Bạch Hào ở chén bức tượng đã dùng một viên kim cương cực lớn, đường kính 1cm và 32 viên kim cương với đường kính 1mm hơn 300 viên ngọc trai lớn, hơn 1400 viên đá quý các loại như hổ phách, san hô, vân vân. Năm 1447, đệ tử nhỏ nhất của tông khách 3 tên là Căn Đôn Châu Ba, Căn Đôn Chủ. Sau này trở thành Đạt Lai Lạt Ma thứ nhất. Vào thời điểm đó, dưới sự tài trợ của những gia tộc giàu có ở địa phương như Khúc Hùng Lang Ba, Tô Lang Bạch Tang đã xây dựng nên tu viện ta Ban đầu, tu viện được đặt tên là Cương Kiên Điện Bồi, ý là Phật Tự Hưng Thịnh, nơi núi tuyết. Sau này được Căn Đôn Châu Ba đổi thành tên như bây giờ, mất 12 năm để xây dựng. Năm 1600, khi Ban Thiền Thứ Tư La tang Khúc Kết trụ trì đã tiến hành mở rộng trên quy mô lớn, Ban thiền thứ tư là vị ban thiền Lạt Ma đầu tiên được sắc phong. Từ đó trở đi, tu viện Ta Siêu trở thành nơi tu hành của các đời Lạt Ma sau đó. Đối với một nơi tiếng tăm lừng lẫy như thế này, tất nhiên tôi cũng có chút tò mò. Vốn dĩ muốn đến đây thăm thú cùng với triệu mù và bác chọc. Ai ngờ rằng hai người họ uống say bí tỉ, lại càng không ngờ được chẳng biết nhầm lẫn thế nào tôi lại được đến đây cùng với một vị lạt ma. Thế nhưng, nhìn thái độ cung kính của vị lạt ma này, chắc hẳn là người hẹn gặp tôi địa vị không hề thấp. Thế nhưng, người ấy là ai? Và có quan hệ gì với Sơn Tiêu đây? tu viện Tashuhunpo nằm ở mạn phía tây thành phố Shigaze, cách trung tâm thành phố không xa, xe chạy vài phút là đến nơi. Vừa xuống xe đã nhìn thấy một tu viện rộng lớn được xây dựa vào chân núi, khí thế vời vợi, càng làm nổi bật lên ngọn núi tuyết sừng sững. Nhìn vào khiến cho người ta có cảm giác choáng ngợp. Tiếp đó, tôi nhìn thấy ngay cạnh tu viện có đến hàng trăm con chó đang ảnh ương nằm phơi nắng. Đủ các chủng loại kích cỡ, nhỏ có, lớn có. Đây đều là những con chó được tu viện phóng sinh. Có người của tu viện cho chúng ăn mỗi ngày. Bên cạnh tu viện còn có không ít những người dân Tây Tạng mặc trên người những chiếc áo khoác truyền thống của dân tộc nơi đây. Đang quỳ rạp người khấu đầu bái lại. Đây đều là những người từ khắp các thành phố của Tây Tạng đến đây cầu phúc. Ở cổng tu viện có một đám người đang tụ tập, đeo kính râm, che ô. Vừa nhìn biết ngay là khách du lịch đến tham quan. Không biết vì lý do gì mà bị chặn ở ngoài cổng, chỉ cho người dân Tây Tạng vào khấn bái, chứ khách du lịch không được vào. Nhiều người bắt đầu cảm thấy không vừa lòng, còn cãi nhau với Lạt Ma, bỗng dưng bầu không khí trở nên ồn ào, hỗn loạn. Sau khi Lạt Ma xuống xe, việc đầu tiên mà anh ta làm là chấp tay cúi lại tu viện, rồi quay sang giải thích với tôi. Tu viện Tashuhonpo có nghĩa là cát tường tu di tự. Tên đầy đủ của nó có nghĩa là tất cả sự kiết tường và phúc lạc đều hội tụ ở đây, là nơi cư trú của nhiều thế hệ ban thiền. Tôi lấy làm kinh ngạc. Tiếng hén của thầy tốt như vậy, tôi còn nghĩ thầy không biết nói tiếng hén cơ. Anh ta mỉm cười, cũng không giải thích gì thêm, chỉ ra một dấu tay, ý bảo tôi đi vào bên trong. Chương 160 Tôi lại hỏi anh ta Hôm nay là ngày gì vậy? Sao lại không cho khách du lịch vào? Anh ta chắp tay trang nghiêm trả lời Sợ mọi người làm ảnh hưởng đến Thượng Sư Tĩnh Tu Tôi nói Tôi cứ nghĩ Phật giáo là để độ người Không ngờ cũng sợ người hả? Vị lạt ma nghĩ một hồi, đáp Lời của thượng sư quả là trí lý Vậy thì cứ để họ vào tiếp nhận Phật Pháp đi Nói rồi anh ta quay sang ra dấu tay Với mấy tăng nhân đang giữ cửa Mấy người đó lập tức mở cửa ra Để khách du lịch ùa vào Trong lòng tôi vô cùng kinh ngạc Xem ra vị tăng nhân đang đi cùng tôi đây Địa vị cũng không hề thấp Thế người muốn gặp tôi là ai đây cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, tôi và lạt ma vào bằng cửa ngách, được một người đưa vào, rồi đi đến một con đường nhỏ yên tĩnh. Trên đường đi gặp không ít lạt ma, hoặc là đang ngồi đó tĩnh tu, hoặc là đang giảng kinh. Những người nhìn thấy chúng tôi đều cung kính chắp tay cúi chào. Tôi lấy làm kinh ngạc, nhưng cũng biết đường vừa đi vừa học, bắt trước lạt ma hai tay chắp trước ngực quay ra đáp lễ họ. Bận biểu đến nỗi tay chân loạn hết cả lên. Ở đây không có một người khách du lịch nào, chắc là thuộc nội điện của tu viện, người ngoài không được phép vào. Xem ra, người mà muốn gặp tôi nhất định phải là một nhân vật tầm cỡ. Tu viện thuộc kiểu kiến trúc Tây Tạng điển hình, tường trắng, mái đỏ, tượng Phật nguy nga lộng lẫy, đèn nến xếp dày đặc, bánh xe cầu nguyện xếp thành từng hàng. Những vị lạt ma mặc áo kè sa màu đỏ vàng đi lại Một bầu không khí tôn giáo trang nghiêm tỏa ra khắp nơi Khiến tôi bỗng nhiên trột dạ Thôi không còn dám giữ thái độ ngông nghênh bất kính Mà dần trở nên nghiêm túc hơn Chúng tôi đi trên con đường đá tiến thẳng về phía trước Đi qua hết khoảng sân này đến khoảng sân khác Ở đây chỗ nào cũng có chỗ ở của tăng nhân Nhìn vừa giống một tòa thành cổ khổng lồ vừa giống một trang viên cực lớn. Có thể thấy bia đá khắc và tượng phật mẹ vàng xuất hiện ở khắp nơi. Nhưng bước chân của vị lạt ma kia có vẻ gấp ghép, cứ đi thẳng về phía trước, nên tôi cũng không tiện dừng lại để ngắm nhìn. Lại đi thêm một lúc nữa, cuối cùng lạt ma dừng lại trước một điện nhỏ màu trắng. Trước tiên, anh ta tiến đến thông báo cho vị lạt ma trẻ đứng ngoài điện, Rồi sau đó quay ra tôi, ý bảo tôi đi vào cùng anh ta. Sau khi đi vào, tôi mới phát hiện phong cách bài trí ở đây không giống với những điện mà vừa rồi chúng tôi đi qua trên đường đến đây. Dưới đất không phải là nền đá mà lót một lớp nỉ lông cừu, trên đó còn theo họa tiết thang kha tinh tế. Người đi trên đó sẽ không phát ra tiếng bước chân. Hai bên đường đặt hai hàng đế cắm nến đúc bằng đồng. Bên trên là những ngọn đèn nến tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo hắt lên tượng Phật, trong đại điện rộng lớn. Thứ ánh sáng ấy không thể chiếu sáng cả căn phòng, mà chỉ đủ soi sáng con đường nhỏ đang dẫn thẳng vào bóng đêm, càng làm nổi bật thêm phần thanh vắng thần bí ở nơi đây. Tôi vừa nhớ lại trong quyển sổ tay du lịch có giới thiệu, vừa thầm đối chiếu với cảnh tượng mình đang nhìn thấy trước mắt rồi dựa vào đó để phán đoán xem một lát nữa mình sẽ gặp ai Đối với khách du lịch sau khi bước qua cổng lớn thứ đầu tiên nhìn thấy chắc là đại điện còn gọi là Hồng Cung là phần đầu tiên được xây của tu viện Tashiu Honpu Bên ngoài đại điện là khoảng sân nhỏ được quay lại từ những hành lang gấp khúc Là nơi giảng kinh của tu viện, sức chứa vài nghìn người. Còn có đến hàng trăm tòa tháp Phật, hàng nghìn bức tượng Phật, hàng vạn bức thang kha. Còn ở đây rõ ràng không phải là Đại Điện. Ở mạn phía Tây là Điện Đức Phật Di Lặc, Trong điện thờ bức tượng Phật Di Lặc bằng đồng mẹ vàng keo nhất thế giới. Điện keo 30 mét, tượng Phật keo 26 mét vai rộng 11,5m, tai dài 2,2m. Còn ở đây không có bức tượng Phật lớn nào cả, rõ ràng cũng không phải chỗ này. Từ điện Phật Di Lạc đi về phía đông là lăng tháp thờ Ban Thiền Lạt Me đời thứ tư, tháp cao 11m. Thân tháp được phủ bạc và trang trí bằng nhiều loại đá quý, nên đây chắc chắn cũng không đúng. Vậy thì còn có tháp thờ Ban Thiền Lạt Ma đời thứ 10. Đó cũng là một điện lớn khí thế huy hoàng. Từ những năm 50 thế kỷ trước cho đến nay, đây là tòa tháp được quốc gia đầu tư nhiều nhất, quy mô xây dựng lớn nhất trong tu viện. Chỗ này chắc chắn cũng không phải. Vậy thì bây giờ chỉ còn một nơi cuối cùng thôi. Trong tu viện khổng lồ này, có một cung điện màu trắng được gọi là Bạch Cung. Nó không mở cửa đón khách tham quan, vì đó là cung điện của các vị ban thiền, là nơi ở của các đời ban thiền thượng sư. Tim tôi đập thình thịch, chẳng lẽ lần này người gọi tôi đến gặp lại là một vị ban thiền thượng sư, lãnh tụ về mặt tinh thần của người dân Tây Tạng. Chuyện này đúng là kỳ quặc, đến hiện giờ là đời ban thiền thứ bao nhiêu tôi còn không biết. Thậm chí đây cũng là lần đầu tiên tôi tới Tây Tạng, sao ông ấy đột nhiên lại muốn gặp tôi? Xem ra ngọn nguồn câu chuyện vẫn là nằm ở Sơn Tiêu. Tôi nhớ lại Sơn Tiêu với vẻ ngoài đen đúa, đầu tóc rối bù, nhìn cũng đúng thật là có vài phần giống dân Tây Tạng. Chẳng lẽ cậu ta ăn cắp đồ của tu viện rồi bỏ trốn? Thôi bỏ đi, không nghĩ ngợi linh tinh nữa. Tôi bắt đầu cân bằng lại tâm trạng. Thuyền đến đầu cầu, ắt sẽ thẳng. Dù thế nào thì cứ gặp được người này rồi tính. Tôi nghĩ ra rất nhiều giả thiết, nhưng thế nào cũng không ngờ được, cuối cùng người tôi gặp lại là ông ấy. Đi vào đến giữa điện, phía trước có một cánh cửa nhỏ, vị lạt me trẻ tuổi dừng bước, ý nói tôi một mình đi vào trong. Tôi cắn chặt răng đẩy cửa đi vào Phát hiện ra bên trong là một phòng sách rất nhỏ Trong đó có một chiếc giường Một giá sách lớn Một chiếc ghế Trên ghế là một vị lạt ma lớn tuổi Ngồi quay lưng lại với tôi Đang dùng kính lúp để đọc một quyển kinh thư cổ Thấy tôi đi vào Ông dường như không để ý Vẫn tiếp tục nghiên cứu kinh văn Tôi đợi một lúc Vẫn không thấy ông có ý định để ý đến tôi Tôi bèn ho khẽ một tiếng. Vị lạt ma già vẫn mặc kệ tôi và ngồi đó đọc kinh văn. Tôi lại hắng rộng ho một tiếng to hơn. Thế nhưng vị lạt ma già vẫn không nghe thấy. Tôi lại ho vài tiếng to hơn nữa, đến nỗi rát kẻ họng Ông ấy vẫn gục người lên bàn ngồi nghiên cứu, không động đậy. Tôi khẽ lậm bẩm Thôi xong, gặp phải người điếc rồi. Không ngờ rằng, vị lạt ma già quay đầu lại, từ tốn nói một câu. Ta không điếc. Tôi bỗng cảm thấy vô cùng lúng túng, không biết nói gì, miệng lắp bắp giải thích. Ông ấy xua tay, mỉm cười nói. Ta không quen biết cậu, cậu cũng không phải giải thích gì với ta, người muốn gặp cậu là người khác. Tôi ngờ ngác, là ai vậy? Đại Lạt Ma đứng dậy, đi theo ta. Ông đi đến cạnh giá sách, lấy một quyển sách, để lộ ra một vật gì đó giống như tay cầm ở bên dưới. Lão Lạt Ma khẽ vặn tay cầm, khởi động cơ quen gì đó. Chiếc giá sách vốn dựa vào tường, bỗng kêu cách một tiếng. Rồi hai bên giá sách tự động tách ra, để lộ ra một cánh cửa sắt. Tôi cứ nghĩ cơ quan này đã kín đáo lắm rồi. Hóa ra không chỉ có vậy. Vị lạt ma già lấy từ trong người ra một chiếc chiều khóa bằng đồng, cắm vào ổ khóa được che giấu cẩn mật trên cánh cửa, rồi khẽ vặn. Lúc này cánh cửa mới mở ra, lộ ra một mật đạo tối om dẫn xuống dưới lòng đất. Tôi bỗng thấy hứng thú. Chuyện nơi ở của những nhân vật tầm cỡ ở Tây Tạng như cung điện, Potala hay Bạch Cung đều có dấu những mật đạo dẫn đến những nơi khác nhau. Tôi cũng đã được nghe nói từ lâu. Không ngờ rằng ngày hôm nay lại được tận mắt chứng kiến. Mật đạo này dẫn đến đâu đây? Nghe nói có những mật đạo dài cả chục cây số dẫn đến những địa điểm khác nhau. Còn có người dự đoán có những mật đạo sẽ đi thẳng đến Shangri-La trong truyền thuyết. Đó là nơi tập trung nhiều vị cao tăng Đức cao vọng trọng là một thế giới khác nằm sâu trong núi tuyết. Lão Lạt Ma không giải thích gì cho tôi. Ông nhấc giá nến trên bàn lên rồi dẫn tôi đi vào bên trong mật đạo. Bên trong mật đạo vừa tối vừa ẩm ướt. Ánh nến chỉ đủ để soi theo từng bước chân. Bốn bề đều khiến người ta có cảm giác thối rữa khó tả, Lại còn rất u ám. Tôi quan sát thật kỹ có thể nhận ra dưới chân là những bậc đá, từng bước, từng bước dẫn xuống phía dưới. Đi thêm một lúc nữa, vị lạt ma già dừng lại, chiếu ánh nến về phía trước. Phát hiện ra, phía trước có một cánh cửa sắt được làm từ những thanh sắt to bằng cánh tay hàn lại với nhau. Cả lối đi bị chặn bởi đá hoa cương chắc chắn, khiến tôi thầm kinh ngạc. Tôi quay đầu nhìn, Cánh cửa lúc chúng tôi đi vào đã tự động đóng lại. Từ ngoài nhìn vào không thể nào biết được, dưới lòng đất lại có một mật đạo dài như thế. Tuy nhiên tôi vẫn có chút nghi ngờ, mật đạo này nhìn không giống như dùng để thoát hiểm mà lại giống nhà leo hơn. Thế nhưng nếu đây đúng là một nhà leo thì tại sao lối ra lại đặt ở thư phòng trong bạch cung, người bị giam giữ bên trong? Lại là một nhân vật như thế nào? Cánh cửa sắt mở ra. Không gian bên dưới thoáng đãng hơn. Cũng không còn những bậc đá. Nhìn như một quảng trường rộng lớn. Vị lạt ma già châm lửa vào giá nến đặt trên vách đá. Những giá nến cắm trên đó, bên trong được đổ đầy bơ. Chỉ cần một cây được châm là lửa sẽ tự động lan ra. Chạy dọc vách đá quanh phòng. Chẳng mấy chốc. Vách đá bốn phía xung quanh chúng tôi đã đầy những ánh nến, khiến kẻ gian phòng bừng sáng. Ở giữa không gian vô cùng rộng lớn này, có một bức tượng Phật màu đen quay lưng lại với chúng tôi. Cạnh bức tượng Phật rải rác những bộ xương hoàn chỉnh. Tôi đại khái có thể nhận ra có một bộ xương bò y ách, xương linh dương, thậm chí còn có một chiếc đầu lâu người nhét đầy bạc bên trong. Và cả một ít xương động vật tôi không nhận ra được. Toát lên một vẻ vừa dị hợm vừa đáng sợ. Bầu không khí phản phất một mùi vị khó gọi tên. Giống như mùi trà bơ nồng nặc quyện với mùi thi thể mục rửa tạo nên thứ cảm giác mê mị của cái chết. Cả người tôi bắt đầu run bần bật. Cảnh tượng này trước đây tôi chỉ nhìn thấy trong phim Mỹ. Không ngờ rằng... Hôm nay lại tự mình trải nghiệm. Rốt cuộc, đây là chốn nào vậy?